Vì thế ta quân Tập 259 Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều ngây ngốc. Quảng Đông Lưu câu mày ho khăn vài tiếng, ra vẻ hờn giận nổi. Còn nhìn cái gì, người ta vẫn chưa chết mà. Một bên Quảng Thanh Ba cười hát hát đổi. Hai người các người. Bây giờ mới phát hiện ra thời cơ tố sao, cho đến khi về nhà rồi đóng cửa lại bà bảo nhau. Bây giờ cũng đừng ở trước mặt chúng ta mà nhìn nhau như vậy. Nguyệt Nhi cùng Quảng Thanh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Quảng Đông Lưu cùng Quảng Thanh Ba về mặt tư cười nhìn hai người. Quay đầu vừa nhìn thì không thấy bóng dáng quân đại thiếu gia đâu nữa. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, một vệt bóng trắng cao thấp tụng bậy đang đuổi giết dị tộc nhân. Quân Mặc ta đâu? Quỳnh ấy đi như thế à? quên ấy không phải... Ôi! quên ấy buông thả cho chúng ta sao? Quảng Thanh Nguyệt vui mừng kích ngạc kêu lên. Vô ích! Chẳng lẽ đến bây giờ? Ngươi còn tưởng rằng hắn thật sự muốn giết các người? Quảng Đông Lưu chừng mắt nhìn đứa con đần độn của mình, thật sự không biết nói gì. Tới chẳng quân mặt ta vừa mới nói nghiêm trọng, xong chỉ một chút liền nghĩ rằng hắn sao lại có thể giết chết đệ đệ yêu quý của Quảng Thanh Hẳn? Đó mới là vớ vẩn. Ha ha, thật sao? Thật tốt, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, trước cuộc đàn không cần chết, ta cũng không cần chết, tất cả mọi người cũng không cần chết, chết rồi sẽ không thấy được nàng nữa. Quảng Thanh Nguyệt ngây ngốc cũng vui sướng kêu lên, vẻ mặt kích động, nhìn thấy Nguyệt Nhi trong động, vui mừng ôm nạn xây vài vọng chúc mừng, nhưng vẫn không dám, chỉ đứng gãi gãi đầu rối trắm. Đồ ngốc! Hai mắt Nguyệt Nhi trưng trưng nhìn hắn, trong lòng trung động không thùy, lặng lẽ đem bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay. Này đồ ngốc, đến lúc này rồi, lại có thể vì mình không cần chết, mà vui mừng như điên, còn đang lo lắng, hắn đã chết thì không thấy được chính mình. Nguyệt Nhi, ta... Cảm giác trong lòng bàn tay đột nhiên, thêm một bàn tay nhỏ bé, quảng thanh Nguyệt còn hơi hoang mang, cúi đầu nhìn còn giật mình, lập tức tay trung chảy. Lại xích chút nữa đem tay của Nguyệt Nhi vung ra, dưới tình thế cấp bách vội vàng vương hai tay cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé kìa, ngây ngô cười, cũng không bao giờ chịu buông ra nữa. Chỉ là một khuôn mặt, giống như bị lửa thiêu đỏ lên, giống như bị xung quyết bình thường. Cũng không xấu hổ mà kích động. Chỏ rằng là đồ ngốc, ha ha. Quản Thanh Ba lúc này cười ha ha. Nguyệt Nhi đưa tay đặt trong tay Quản Thanh Nguyệt, cảm nhận được cảm giác yêu thương khi chạm vào đó mặt nở nụ cười Thanh Nguyệt nói thật Ta đối với đệ rất bực, Không thể nào hiểu được Tình yêu giữa hai người Hơn nữa làm đại ca Ta chỉ có thể chúc phúc cho hai người Quảng Thanh Ba nghiêm mặt nói, Giờ phút này cảm thấy rất may mắn Quảng Thanh Ba cũng không kiềm hãm được Nói ra những suy nghĩ trong lòng Nhị đệ Ngươi bây giờ đã có bị nhận Cũng không thể tiếp tục theo ta tranh quyền lực Ở gia tộc à Hai quýnh đệ Một cười siêu tình nhập cốt, một người ham muốn sâu sắc quyền lực, nhưng bây giờ có thể đối mặt nói ra tỷ hai quân đệ này không bao giờ có thể phát sinh chuyện, gà nhà đá nhau nữa rồi. Nào là phá gia chi tử, cho đến bây giờ ta chưa từng tranh chấp, sau này cũng sẽ không, coi dư, huynh muốn cho ta nắm giữ, ta đều lười quản, chỉ là vị trí gia chủ, sao xa được với Nguyệt Nhi của ta? Quảng Thanh Hạng vẫn nắm tay Nguyệt Nhi, lại sợ dùng sức mạnh làm nạn đâu. Thật cẩn thận, nghe vậy không nghĩ ngợi gì mà kinh thường nói Người! Tiểu tử thối! Nói nhảm gì thế? Quảng Đông Lưu giận quát một tiếng, cũng bờ cười. Kết cục như vậy, chẳng lẽ không phải là kết cục tốt nhất sao? Nguyệt Nhi xấu hổ cúi đầu đứng, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình an vô cùng. Thì ra đây mới là hạnh phúc, mà ta tha thiết ước mơ. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn quân mặt ta, quân xa lên tiếng hồn. Quân thiếu chủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ báo tù nữa. phương xa truyền đến một tiếng tràn cười của quân mặt tà Nhà đầu kia, ngốc nghế thật. Ta chi quân chủ cũng là đối tượng để cô trả thù à. Coi dư tất cả không phản kháng đứng cho cô chém. Cô sẽ chém mày Có mệt đến chết cũng không chém nổi. Quán đâm lưu ấn trách cười mà nói. Nguyệt nhi đỏ mặt đứng một hồi. Lại cũng không phải bật cười. Vào lúc này. Trong lúc kết chiến, quân mặt tạm như trong lòng hiệu tra, vốn dĩ đây là ma tâm, bởi vì chính là ma tâm, từ xưa đến nay vẫn khó sống. Chuyện có thể khiến người vạn kiếp không phục, cũng có thể khiến người lập địa thành Phật, cũng có thể khiến người hóa thành ác ma, lại có thể khiến người ta trở thành thánh nhận. Chuyện vốn dĩ đây là Phía đông mặt trời mọc, phía tay lặng, đó là chuyện dĩ nhiên. Trong lòng quân mặt ta, thông minh ưu tủ, chưa cảm thấy đến giờ chính mình là giống như thông suốt một mạnh. Vô số chứng ngại rất nhỏ như hoàng cũ. Ở trong lòng mình, trong đầu đột nhiên, mọi thứ trở nên hư ảo. Chỉ cảm giác, bất kể là tâm thần hay là thân thể, đều thoải mái thuận hợp. Ở khác này, hắn đột nhiên tiếp nhận được khai thiên tạo hóa công tận thứ bảy. Quân mặt ta sướng muốn thét dài một tiếng. Đột nhiên bay vút lên, hai tay vùng lên, bên phải có một luồng hỏa long cực đóng bay vút lên hơn ngàn trường, bên trái dâng lên, mềm bồng sương khí, ghép toàn bộ dị tộc nhân đông lại thành một khối. Thời điểm mấu chốt, lần thứ hai đột phá, hơn nữa không chỉ khai thiên tạo hóa công, còn phá, mà còn có tâm cảnh đột phá. Tình hình thực tế là toàn bộ những quái nhiễu tâm cảnh từ xưa đến nay phá tàn. Ai này phá được trước tốt. Đột phá cửa ải này trực tiếp đem tâm cảnh quân Mạc Tà tăng lên một tầng trước giờ chưa từng có trong hư không. Không riêng gì quân Mạc Tà, vì tự thân, lại có đột phá kinh người, mừng như điên. Hồng quân tháp giống như bởi vì chủ nhân tình tiến và mừng như điện giống như đối với ngày đó, nó đã chờ từ rất lâu rồi. Bắt đầu đột phá, cả bên trong hồng quân tháp nồng đậm hồng mông mây tía. Trước đây chưa có sáu động lập tức hình thành một luồng gió xoáy điên cuồng tràn vào trong kinh mạch của quân mạc tà. Lần này vận chuyển một lượng to lớn chưa từng có. Vừa khéo chính là kinh mạch của quân mạc tà thừa sức hấp thù, lại trong giấy mắt tăng cấp trăm ngàn lần so với bình thường, đem lượng hồng mông lớn hấp thụ giống như thô tục há mồm trong bữa ăn, nước trôi cả thiên địa. Trong đan điện, tiên điệp do khai tiên tạo hóa công hợp thành. Liền đột nhiên nhanh chóng bệnh chứng trong nhĩ mắt đã muốn khuế trường lên hạng tỷ lần, mênh mông vô bờ. Không khí u tối, phương mù trầm nặng biến mất trong phút chốc không dấu vết, lụ ra trời cao đất trọng, đất đai bằng phẳng. Giờ khắc này, một phương tiểu thiên mới chân chính tạo thành thiên địa. Tuy rằng không có mặt trời mặt trăng và sao, cũng không có núi non sông ngoài, nhưng rõ tràng là không trung mặt đất. Lúc trước giống như trong vụ xem hoa mông lung như vậy, căn bản không thể so sánh nổi. Giờ đây, mắt người nhìn ra, trên đỉnh đầu chính là một bầu trời xanh thẳm, dưới chân đều là một mảnh thổ địa. Nếu nói lúc trước là thiên địa hoang sơ vẫn có hồng mông vô tận, nhưng bây giờ thiên địa mới thành lập. Mà tu vi của quân Mạt Tà cũng bởi vì diễn biến của khai thiên tạo hóa mà trực tiếp lên đến khai thiên tạo hóa tầng thứ bảy Thực lực của bản thân mạnh lại có thêm bước tiến lớn. Cô mặt ta cảm thấy kinh ngạc với tiến độ của mình. Vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to. Ở giữa không trung tạ áo tung bay, phiêu phiêu như tiền, lập tức lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Mọi người, tệ tâm hợp lực, giết sạch ngoại tộc đó, giết cỏ tận gốc một tên cũng không để lại. Vĩnh viễn tuyệt hậu, thiên địa bình yên trên mặt Đức liên quân đại lục hiện giờ đã chiếm được thế thượng phong quân vô ý nghe được tiếng cháu trai mệnh hú lên thét lên một tiếng sớm đã chuẩn bị xong xuôi độc cô tung hoành cùng bộ dung phong vân hai viên lão tướng cũng trai lệnh đại quân thiên hương đều tiến sát vào chiến trường giống như bài sơn hải đảo hướng dị tộc tấn công dị tộc nhân tuy rằng người người dũng mạnh không sợ chết nhưng lúc này Thường sang bắt Đảo, không có ở đây, sáu người khác đều chết trận, có thể coi như trắng đã mất đầu, giống như không đầu rồi bỏ bình thường, hoàn toàn không có kết cấu hỗn loạn. Mà phía đại đục không ngừng có người đầy đủ sức lực gia nhập vào, chiến thuật biển người các bạn không thể nào thi triển được, mà dũng sĩ thiên phạt. Thực tế, lực chiến đấu vốn cao hơn bọn hắn, vốn chỉ là biện quy trước ưu thế của bọn hắn. Bị binh lực cuốn chặt lấy, nhất thời thoát không tra được, nhưng hiện giờ liên tiếp bị tổn thức, ngay cả chuỗi vừa lớn nhất, ưu thế binh lực đã mất đi, vì tập trước mất được để lâm vào hoàn cảnh xấu. Không còn chút sức lực nào có thể xoay chuyển trời đất nữa rồi. Không ít người còn liên cuộn chống cự, nhưng cũng đã có một nhóm người bắt đầu chạy tán loạn xung quanh, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng tổng thể mà nói, phía chỉ tộc mặc dù, hơi hạ phong. Nhưng còn không có đến nỗi sập đổ. Chiến cuộc vẫn kịch liệt kéo dài, số thương vong hai bên đều đang không ngừng tăng trưởng. Mai tuyết yên, một thân áo trắng trường kiếm như gió tùy ý chém giết quân địch, giống như chém giữa thái trâu bình thường. Nhưng nàng một thân áo trắng dĩ nhiên là điểm bụi, bất nhiễn, tùy ý phun tung té một lượng lớn máu tươi, cho dù thỉnh thoảng có phun đến trên người nàng, cũng lập tức nhảy xuống. Hắn là chưa tưởng để lại một dấu vết nào. Vô số dị tộc nhân cầm đao kiếm binh khí cũng chặt chém trên người nàng. Đừng vội nói là bị thương mà trên trang phục đều cả một nếp nhăn cũng không có. Cho dù là trí tôn thiên nhẫn dùng tăng lực một kích nhưng cũng giống như là chém vào không khí hoàn toàn không có tác dụng. Ô Ngọc Tâm Trù Hiện tại Mai Tuyết Yên mới biết được quân áo mình mặc trên người. Không ngờ là bảo vật trân quý khó tìm Không những lửa nước bất nhập Thậm chí là thần binh lợi khí Thánh tôn toàn lực chặt chém Cũng không có cách nào lưu lại được Trên quần áo một chút dấu vết gì Chứ đừng nói đến chính mình bị tổn thương Nhớ trước khi chiến đấu Quân mặt Tam nhất định bắt nạn Phải thay bộ y phục này Đấy lòng Mai Tuyết Yên cảm thấy ấm áp Mặc dù là mạnh mẽ trong chém giết Nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên nhưng muốn cùng người yêu vui chơi thỏa thích ở bách hoa viện, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bộ y phục này đúng là quân bạc tà có tâm ý với mình, báo vật dễ kiếm, chân tình khó cầu. Cái này có lam quân tặng cho mình là bảo y vô giả, trong đó tấm chân tịnh thật lòng là quý nhất. Nhìn thấy cuộc chiến lộn xộn thảm thiết phía dưới, quân bạc tà nhẫn mày. Sau khi thăng cấp khai thiên tàu hóa cổng, thì đường hoàng sử dụng rộng rãi. Đột nhiên trong thiên không thành bắt đầu nổi lên vô số bông tuyết màu đen rất nhỏ. Bông tuyết màu đen đúng là thứ khiến ngoại tộc nhân sét nhức đầu, hỗn độn hỏa. Vừa mới nhân cơ hội đột phá một lần nữa, làm cho chân nguyên hộ thể cũng linh lực bổ sung đầy đủ, thậm chí còn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quân mặt ta kinh hải phát hiện bây giờ hỗn độn hỏa đã hoàn toàn. Nghe theo thao tác của mình. Không cần mượn hồng quân tháp, phù hỗ trợ. Nghĩ đến đây, cũng vì thăng cấp mới được, liền không chút nghĩ ngợi đem hết khả năng tái xuất hiện. Hiện giờ, trên chiến trường, hai bên địch ta dây dưa cùng một chỗ. Nếu trước kia quân Mạc Tạ, cho dù có thể thi triển cũng không dám thi triển, nhưng hiện giờ dưới sự, khống chế, tinh vi của quân Mạc Tạ. Hỗn độn hỏa đúng là đặc biệt hướng về thân thể dị tộc nhân mà rơi xuống trên đầu, tuyệt đối không lệch vị trí. Hỗn độn hóa mặc dù chậm, nhưng ở nơi mà mọi người kịch liệt gian chúc nhau chiến đấu, thì liệu bao nhiêu người có thể may mắn thoát được? vô số tiếng kêu la thảm thiết, theo lương trung trời vang lên. Quân mặt ta hết sức lạnh lùng cười nổi, đang muốn xuất ra hỗn độn hỏa một lần nữa, lại cảm thấy trong đầu đột nhiên tròn vắng, cửa hồng quân táp tầng thứ bảy mở trọng, một luồng văn tự hóa thành kim quang chui vào trong đầu mình. Thiên địa sơ khai Hồng mông trì bỉ, ngũ hành quy nhất, phong vân tá lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử bất dị, cử tiêu trung cổ, bác phương ích dịch, hồn phách cửu ngộ, thiền ý ngã ý. Thiên địa sơ cai, bí mật hồng mông, ngũ hành quy nhất, phong vân mượn lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử không dời, cử tiên trung cổ, bác phương lưu tránh, hồn phách cử ngộ, ý trời ý ta. Quân Mạc Tà không khỏi kinh ngạc, đang muốn vào xem hậu quân tháp một chút, đã tặng cho mình đến tổ cùng là cái sức mạnh gì. Lại cảm giác tận thứ bảy trong tháp đúng là vang lên, những tiếng sức băng địa liệt, thật lớn, một luồng điện quan cao gất, bắn thẳng ra, chui thẳng vào trong sâu linh hồn của mình. Nhảy mắt, theo dòng điện quan bắn vào, trong lòng quân mặt Tà bỗng hiểu ra, lúc này đây, lấy được sức mạnh, đó là khát vọng, đã lâu rồi lôi điện lực. Lôi điện lực hả? Đây chính là lực lượng cuồng báo nhất trong thiên địa, sức mạnh mà khiến muôn người lận tránh. Hồng Quân pháp tích tụ thiên địa lôi điện lực đã lầu, lúc này đều được truyền thụ vào trong thân thể Quân Mạt tà. Quân Mạt tà mừng trở. Phía dưới hiện diện chi tộc nhân đã tan tác, dân dân đã có những bộ phận ngoại tộc bắt đầu bài trận lẫn trốn. Đại quân đại lục không buông tha, vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau. Chiến đấu kịch liệt đến tận bây giờ Tùy bên phía ngoại tộc Thương vong nặng nề Nhưng vẫn còn một số ít có thể chiến đấu Xong ý chí đã không còn nữa Một người trốn thì mọi người trốn Trước mắt mới chính thức Xác nhận được một cầu Binh bại như núi đổ. Quân mạc ta phải thử một chút Y luật của lôi điện này mới đạt được Áo trắng bay pháp phới, Ở giữa không trung đuổi theo quát Để cho ta tới Hai tay rung lên, thân thể chấn động Hai tay đồng thời vận lôi điện pháp quyết đột nhiên sát đánh một tiếng, vượt qua ngàn đạo điện quan điên cuồng hạ xuống. Cái này chỉ do sát lực công kích, phi luật hiệu quả, thế nhưng không thua kém thiên kiếp của tôn giả. Mấy ngàn người, ngoại tộc chiến sĩ, một tiếng thét đánh xuống, hóa thành một đống cháy xém. Hơn nữa, thiên huyện tu vi, chợt gặp được tôn giả lôi kiếp, đương nhiên không may mắn chút nào. Nhưng thành quả chiến đấu kinh ngợi, vẫn không đủ để, vàng trường kinh sợ, là sự xuất hiện của lùi kiếp. Toàn bộ chiến trường hơn mười vạn người, trong cùng một lúc, ngửa mặt mà nhìn, ai cũng không nghĩ ra, càng nghĩ càng không rõ cái gì, mà tinh công vạn lý một đám mây đen cũng không còn, mà lại có thể đột nhiên, có tiếng sét lớn như thế, càng không thể ít tiếc nổi, tại sao đánh chết nhiều người như vậy. Mọi người ngửa mặt, Quân Mạc Tà lại quát một tiếng, lôi động cứu thiên. Ẩm, một dòng điện quan hạ xuống. Ngay sau đó, quân Mạc Tà trống to như sấm, liên miên không dứt, dứt lôi thiên hạ hưởng. Lôi kinh thiên, cuồng lôi thiên bằng, Kim kiếp lôi mình, thần lôi hạng thế, diệt thế cuồng lôi. Sau đó quân mặt Tà ta tiền tay, vùng lôi điện hạo quang, đã lột xác tiến thành màu tím. Quy luật to lớn có thể nói tự chức đến giờ, chưa từng có, nghe trợn ca người. Theo đạo lôi điện thứ nhất hạ xuống, trong lúc nổ vang, tốn mức hơn nữa. Vượt qua 10 vạn đạo quân. Lôi điện ở đây không ngừng tỏa sáng, anh kích bên trong, hóa thành tro bùi. Còn dư lại không đến 2 vạn người, phân tán ở khắp nơi, bị dọa cho không biết đường nào mà chạy. Một đám thức tận, mặt mây trắng bệch trung chạy cứ phân tán như vậy, bất luận là lôi điện lực hay hỗn độn hỏa, cũng sẽ có được hiệu quả tốt. Phí thế ngoại tộc đã sụp, nhưng được tiếp thêm sức mạnh, giết hết tất cả những người còn lại cho ta, một tên cũng không để lại. nhất lao vĩnh giật, quân mặt ta đứng trong hư không lạnh lùng ra lệnh, tuân lệnh. phía dưới hơn mười vạn liên quân đại lục cùng lúc hưng phấn hét lớn một tiếng. lúc này Tài chi quân chủ đứng trên không trung, hào quang vạn Trừng giống như một vị thần tiên. Không, lúc này khuôn mặt ta chính là thần tiên. Thì cha phê ta có thần nhân tương trợ, không chỉ có thể khu động ngọn lửa kỳ lạ, mà hiện giờ còn có thể khống chế vòng vận, nắm trong tay lôi điện, hẳn lạp, lấy lôi kiếp dễ dàng diệt địch. Thành tích này rất được liên quân, đại lục ủng hộ, có thể nói là không dị sánh kịp. Rất nhiều người phía trước, vì bị, bị thương mà ngã xuống, các quân sĩ nỗ lực chống đỡ lên lại đứng dậy, dường như bên trong đang chứa đầy sức mạnh, gào khóc kêu xong tới. Đánh một trận kinh thiên động địa, ngay lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm trung trời, tiếng nổ truyền đến. Mặt đất dưới chân mọi người trung mạnh, mấy tảng đá ngàn cân do thiên trừ sơn vỡ ra, hóa thành đá vụng. Chỗ ngồi lúc trước đã ngừng phun ra núi lửa, lại lần nữa toát ra khói đen, đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Mà âm thanh truyền đến xác định phương hướng, cách đây ít nhất cũng phải mấy nghìn dặm, khoảng cách xa như vậy vẫn có ảnh hưởng. Quân mặt ta nhướng mày, ngóng nhìn lên phương xa, trong lòng thầm nổi. Nơi đó, hắn là cố u, thập tứ tiếu đang đến. Chẳng lẽ sẽ ra điều gì ngoài y muốn à? Với khả năng của cụ U thập tứ thiếu không điểm bức. Mọi người, quét dọn chiến trường, cứu người bị thương, ta qua bên kia xem. Quân Mạc Tà nói một câu, thân ảnh cao to, trên không trung chợt lẻ, không thấy đậu. Quân Mạc Tà cấp tốc bay vút đi, chỉ thấy phía nam xa xôi, một luồng hắc ảnh sen lẫn cửu U ma khí đậy trời, lướt đến nhanh như gió. Phía sau có hai người gào thép phong vân, gắt gao đuổi theo. Nhưng tới nơi... Cách thiên trụ sơn 500 dặm, lập tức dừng lại đi bộ. Cụ U thập tứ tiểu đã có gan giết người thì cũng đừng có rút lùi. Một người chửi ầm lên, dòng nói có vẻ vi phẫn. Luật giang hồ, người cứ như vậy không để trong ốc xạo, người còn có chút khí phách của cụ U truyền nhân không? Cái người này ngu dở quá. Phía trước cụ ma khí là một trận giao động, một tiếng nói lạnh lùng. Luật giang hồ, con bà nói chứ, người tưởng bốn con tử để ngốc xạo. Ba người các ngươi không biết xấu hổ cùng nhau bào vầy bốn công tử, lúc đó ngươi không giảng một chút về đạo nghĩa giang hồ đi. Muốn nói luật giang hồ cái gì? Nếu như đơn đã đọc đấu, bốn công tử sớm đã đem các ngươi hủy đi thành cho bụi rồi. vì bây giờ lại giảng đạo nghĩa, nói cái miệng của ngươi. Có bản lãnh ngươi lại đây, ngươi lại đây, bốn công tử cùng ngươi giảng luật. Trong tiếng nắng to, một chút cũng không chậm, ngược lại còn nhanh hơn. Từ trong này nghe thấy tiếng nói chuyện, cổ u thập tứ thiếu hẳn là đang nổi giận. Được, nói rất đúng, mắng hay, nói tuyệt. Cuốn mặt ta dừng lại, lộ ra thân hình trước mặt cổ u thập tứ thiếu, cuốn mặt cười thật tươi. Thật không ngờ, thập huynh mắng chửi người, trình độ là cao siêu như vậy. Mặt ta là một lần nữa bồi phục. Bồi phục cái đầu người! Cổ u thập tứ thiếu tóc tay bụ sụ, cả người hắc bạo, cũng nứt ra rồi miệng oa mắt tà mắng. Thánh quân chết tiệt, lừa bốn công tử đi chứ, cùng lũ chó má vô dụng. Người quyết đấu chở ở đây, lại là ba bán thần. Ba tên ngoại tập không biết xấu hổ cùng xong lên đánh. Nếu không phải bốn công tử có chút tài năng, thiếu chút nữa, đã trúng kế của bọn chúng rồi. khuôn mặt ta trung trảy bắp chân. Truyền thuyết chiến quân, đang ở đỉnh cao. Tu vi cao lắm cũng chỉ là bán thánh. Nói như vậy, lúc này, Chẳng phải là muốn đồng thời đánh với ba chiến quân sao? Ngày đó thực lực còn chưa hồi phục hoàn toàn. Chiến quân đã khó đối phó như vậy. Nơi này lại có tựng ba người chiến lực đầy đủ. Bây giờ không chỉ, còn lại hai thôi. Cụ U Thập Tứ Thiếu thở ra một hơi, ón hận ói trai nước miếng nổi. Bốn công tử mấy ngàn năm qua, trước cuộc đây là lần đầu tiên liều mạng. Mẹ kiếp! Thật sự lập bức tới, không còn cách nào khác. Hơn nữa, ba tên chút của cũng bị ta thủ tiêu một. Tình khốn kìa, phút cuối cùng còn tự bạo xích chút nữa, khiến bốn công tử lực truyền trong mừng theo hắn bồi mạng. Cuốn mặt ta, mô hôi lạnh thấm ra, vừa trôi vốn xảy ra. Âm thanh bất thình lình âm âm đại trứng, không ngờ là một vị bán thánh tự bạo. Ngoài mấy nghìn dặm đều chấn động, cô u thập tứ thiếu từ tâm điểm của tiến đổ bay ra ngoài bộ dạng hình như là đang bị thương rất nặng, hoặc là phải nói là biến thải. Suy nghĩ lung tung rồi, bốn công tử cũng không tốt. Ngũ tạng bị lệch vị trí rồi. Cô u thập tứ thiếu, dùng dập truyền âm, đến quân mặt tà sợ hắn đoán sai tình thế. Bây giờ miễn cưỡng chống đỡ tạm được, nhưng nếu muốn tiếp tục đối phó một vị bán thánh, là điều không thể. Tiểu tử, nhìn bộ dạng người có vẻ như lại có đột phá gì rồi, thật lực. Lại tiếp tục tăng, nhưng vẫn muốn suy nghĩ kỹ càng, đừng để hai lão vương bắt đảng kia cuốn lấy. Vạn nhất, người bị hai người bọn họ thịt bất, thì sự thế không ổn lắm đầu. Quân mặt ta đảo cặp mắt trắng giả, khinh thường nói. Ngươi cho rằng, ta là người không biết cân nhắc sao. Một câu nói khiến cửu U thập Tứ Thiếu tức giận đến nổi vết thường tái phát. Dùng thuốc này uống vào đi. Quân mặt ta vội vàng ném ra một viên hội thiên đan truyền âm nói. Chút nữa có thể hồi phục ít nhiều, uống nhanh đi. Cô u thạch tứ thiếu cũng không dài dòng. Dương cổ nuốt, tiền tay dơ lên không trung một trạo. Ba một tiếng, không khí ở trong tay hắn thoát ra, hóa thành một chén trà nhỏ. Ngay sau đó không khí chốc trách chạy trà nước. Đổ đầy một ly rượu. Cô u Thập tứ thiếu dương lên cổ uống hết. Uống thuốc còn muốn dùng rượu, đúng là càng trở. khuôn mặt ta nói thầm trong lòng. Quân mặt tại trong đồng đang suy nghĩ, đã thấy cụ thập tứ thiếu, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt tinh quang trực lễ lên. Hả? Đây là thuốc gì vậy? Thuốc này hiệu quả không sai đúng không? Quân mặt tà chân dân tự đắc hỏi, hả lại không sai, quả thật hữu hiệu phi thường, vết thương của bốn công tử trong nhà mắt đã khôi phục được 78 phần 10. Thậm chí chân quyền gần như tiêu hao đến cực hạn cũng đã được khôi phục, ít nhất 6 thành, đây chút cũng là linh dược gì vậy? Tại sao lại có thần hiệu như vậy? Cô U Thập Tứ Thiếu cực kỳ kinh ngạc, cho đến bây giờ cũng không có thói quen dùng dược liệu. Lúc trước bị bao nhiêu đã thương nặng, cũng chỉ một mình tu dưỡng hoặc lấy thân mình của U Ma Khí tiến hành trị liệu khôi phục. Nhưng bây giờ chỉ ăn có một viên đan dược nhỏ là có thể khôi phục hơn phân nữa, công hiệu của loại thần đan này quá thật là khiến người ta cắn lưỡi. Chỉ cần một viên nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Cửu U Thập Tứ Thiếu liếm liếm môi nói như thế. Thấy hồi thiên đang hữu hiệu, khuôn mặt ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được Cửu U Thập Tứ Thiếu nói chuyện, không khỏi biếm môi. Một viên nữa sao? Một viên nữa cũng chỉ làm cho dạ dày của người no thêm thôi. Loại thuốc này có hiệu quả, trị liệu kinh người, nhưng đương nhiên cũng có hạn chế. Trong vòng một tháng chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều cũng không có hiệu quả. Còn tưởng rằng, ngươi là lão cường giả đỉnh cao, ngay cả kiến thức về điểm ấy cũng không có. Tiểu tử người nói coi lý, cứu u thập tứ thiếu nghe xong quân đại thiếu gia chăm chọc, nhưng cũng rất là hài lòng. Ngược lại chợt đổi, từ trước đến nay nghịch thiên thần dược tất nhiên có hạn chế, bốn công tử nhất thời si mê, đúng là quên mất điểm này, thật là thiếu kiến thức. Ừ, hai tên ngoại tộc kia vô cùng người. Tại sao còn không qua đây? Chẳng lẽ bọn hắn đã nhìn thấy người khôi phục? Nhãn lực có thể cao như vậy sao? Cuốn mặt ta biểm môi, nhìn thấy ngoài mấy trăm trường, vẻ vật dân dự có hai tên dị tộc nhân, to mò hỏi. Cẩu phân chó! Thật sự bọn hắn không muốn đuổi theo đến đây à? Ta đoán chừng nơi này hạn chế vô cùng. rất có khả năng chính là cụ u đệ nhất thiếu nằm đó, thiết lập công chế. Cho dù bọn hắn có tầm, nhưng cũng không có khả năng vượt qua cho nên mới không đến. Cô Âu Thập Tứ Thiếu sớm đã phát hiện cha nơi đây cổ quái, chỉ là muốn hiểu cho rõ hơn mà thôi. Thì cha đã thế, vậy thì tương đối dễ dàng xử lý rồi. Quân mặt ta nhẹ lòng, cô Âu Thập Tứ Thiếu đầy cũng chất âm nhà, còn để lại một hậu thủ như thế này. Hiện tại, quân đại thiếu gia tuy có tăng cấp nhưng lại không biết mình tăng cấp tiêm trình đồ nào, còn đối phương cũng là bán thánh. tầng thứ của siêu cấp cường giả Nhưng lại không chỉ một mình, trong lòng đang nói tạm, làm thế nào để có được thử một lần, nếu tùy tiện đấu võ ngộ nhỡ, đối thủ một đường chạy về, vậy ta phiền toái lẫn. khi đó binh bại như núi đổ, lại là chính mình. Lúc này, nghe nói hai tên quái vật kia không qua được mới buông thả tâm lý xuống. Phía sau tiếng gió vụ vụ, người đứng đầu ngoại tộc Sang Thượng bắt đầu, con thở hồng hộc chạy tới, tuy hắn cũng là tứ cấp thánh quân Nhưng đối với cựu U thập tứ thiếu, cùng hai vị bán thánh kia, thì thực lực kém xa, cho đến tận bây giờ mới đuổi theo. Liếc mắt một cái, nhìn thấy quân mặt ta, ngẩn tra, hỏi. Người, sao người lại ở đây? Trong lòng vừa cảm thấy điều bất tượng. Tại sao ta lại ở đây ở? Mấy chục vàng người bên kia, vốn đã bị bốn công tử giết sạch rồi. Người nói ta không ở đây, thì nên ở đâu? Quân mặt ta hư một tiếng, cười hì hì nói. Không thể nào, người gạt ta. Sang tượng bắt đầu, quát to một tiếng. Tộc của ta, trăm vạn đại quân, đội hình lớn, há lại có thể thất bại dễ dàng như vậy. Không biết là vô tình hay cố ý, sang tượng bắt đầu, không cố ý xem nhẹ hai chữ giết sạch của quân mạc ta. Bởi vì, theo sang tượng bắt đầu, là cái gọi giết sạch thật sự là chuyện vô căn cứ. Tại, mặc dù loại khả năng này không lớn, nhưng cũng có một chút khả năng. Nhưng mà giết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đó cũng không phải là một cái hay hai cái. Một vạn hay hai vạn đại quân, đây chính là trăm vạn đại quân, coi như đứng bất động, một mình ngươi muốn giết cũng phải mệt chết. Coi như ngươi là tứ cấp thánh quân cũng không có khả năng. Chỉ bằng mấy vạn người của các người và muốn giết sạch trăm vạn đại quân của ta sao? Ngươi cho rằng trăm vạn đại quân của ta là giấy à? Lừa ngươi sao? Ta tránh rỗi vậy sao? Quân mặt ta hư một tiếng chăm biểm nổi. Ngươi cũng không phải con ta, ta làm gì có hứng thú dụ dỗ ngươi cùng chơi, Cho dù ngươi sống chết muốn lạy ta làm cha đùi, ta cũng không muốn dẫn đứa con biến thái như ngươi à. Càng nói về sau, quân đại thiếu gia còn xúc động thở dài một tiếng. Giống như đối với sang thượng bất đảo, không bái được hắn làm cha đùi nên buông trâu không thùi. Người nói quân đại thiếu gia này mơm miệng, còn có thể đọc đúng trình độ nào. Người ta chưa nói cái gì Ở trong miệng hắn đã chuyển thành Người ta cần bái hắn làm cha nuôi Người Trang thượng bắt đảo Mắt trợn trắng Thật lâu không nói ra Hắn thân là địch nhân Đại lục Đã gần mấy ngàn năm Nói là Chưa từng bị nhục nhã như vậy Nhục nhã như vậy Quả nhiên là không thể dẫn lại Lập tức muốn cha tay đánh bại một lần Cũng khiến cho Hai gã Áo bào trắng dị tộc nhân Tiến lên từng bước, bớt tay dựng lại, lời nói của sang thượng bắt đầu. Chỉ được khoe mẽ võ mộm, người muốn gì? Nói xong, nhìn thấy quân mặt đà, lệnh lệnh hỏi. Người trẻ tuổi, người là ai? Sang thượng bắt đầu, tuy là thánh quân tứ cấp, nhưng trong năm người ở đây, thực lực của hắn lại thấp nhất. Nhận thức của hắn đối với quân đại thiếu gia còn phải kém xa căn bản thực lực của quân mặt Tà không phải cỡ như hắn có thể suy đoán. Trên thực tế, tin tưởng bất kỳ kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được có người nào đó. Trong vòng một ngày có thể, tăng từ thánh quân tứ cấp lên trình độ kinh khủng như vậy. Tuy rằng sang thượng bắt đảo, không thể nhận ra, cũng không nghĩ sẽ không có người biết được thực lực thực sự của quân đại thiếu già. Ngay lúc quân mặt Tà xuất hiện, hai tên ngoại tộc bán thánh, Đồng thời cảm nhận được nguy cơ cùng rung động, sau trong linh hồn là trùng mình, ngay cả chính bọn họ cũng không biết vì sao người trẻ tuổi trước mắt là có tu vi quỷ dị như vậy. Người trẻ tuổi trước mắt tuy không thể nhìn thấy tu vi của hắn, sâu cạn thế nào, vốn dĩ năng lực của hắn làm sao có thể vượt qua được trình độ của hai người mình, vì sao ở trên người của hắn là tồn tại, cái gì đó khiến cho hai người cũng cảm thấy sợn tóc gãy. Bốn tọa lại, bốn tọa chính là quân mạc tà. Quân mạc tà hơi ngửa đầu. Tà chi quân chủ chính là tà. Tà chi quân chủ? Ha <cười> ha, vua, người, cũng xứng à, trám, tà. Sang thượng bắt đầu, trước đó không nghe nói qua cái tên quân mạc tà. Lúc đấy nghe được nhất thời cười to, nhưng chỉ cười đáp một đứa là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếng cười dập tắt, liếu lưỡi nhìn quân mạc tà. Nhất thời, nói không nên lời. Hai tên ở ngoại tộc bán thánh sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, đứng lên. Tà chi quân chủ, quân mạc đà. Ngay cả biệt hiệu, thậm chí có hai chữ tà. Hơn nữa, người này còn có thực lực kinh người như thế. Làm người không thể đo lượng được lực lượng tà môn quỷ dị thần bỉ. Điều này không khỏi làm cho ba người này liên tưởng được nhiều hơn. Năm đó cụ u đệ nhất thiếu, lập hạ trên tấm bìa đá, hai câu cuối cùng chính là thiên thù phát nghiệp, vạn cổ tạ công. Cho đến nay, dị tộc nhân vẫn trang đầy niềm tin cho rằng bên trong vạn cổ tạ công, chứ ta, chính là chỉ thần tộc. Cũng chỉ có duy nhất thần tộc mới phù hợp với chữ tạ này. Bao nhiêu năm rồi, thần tộc luôn luôn bị huyện huyện đại lục coi là đường ngang ngõ tắt bị khinh thượng. Như vậy bốn chữ vạn cổ tạ công không phải là thần tộc thì còn là phương nào. Nhưng hôm nay, vừa nghe thiếu niên này tiết lộ danh tính, tam đại cường giả dị tộc được cảm thấy không được ổn. Cái gọi là vạn cổ tạ công sẽ không phải là vì tà quân chủ này chứ. Bọn hắn cũng sững sờ một lúc, quân mặt ta cũng không sững sốt. Kỳ lạ nhìn về phía sang thượng bắt đạo cười cười, trình trọng nói, đúng rồi. Cái kia trên giường, bị đảo à, có chuyện ta không thể không nói cho người biết. Chuyện gì? Sang thượng bắt đạo vẫn đang chấn động cho vạn cổ tà công. Theo bản năng nghi ngờ hỏi, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Cái chính là muốn nói cho người biết, một món đồ hồi trước người hiểu lầm. Khuôn mặt tà lắc cổ tay, một con lửa quỷ dị màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, lặng lặng thiêu đốt. Là tảng tra vô hạn tĩnh mình. Quân mặt tạ cười ngây thơ y như trẻ con, thẳng nhìn nói. Thật ra, ngươi và hắn đã từng quyết chiến. Thật là tìm nhầm người rồi. Quân mặt tạ lặng lẽ thở dài nổi. Chuyện ngày đó thật ra là ta làm, ngại quá. Nhưng gốc cây vốn không thể trách ta. Ai báo đầu óc ngươi giống hẹo quả, gì cũng nhịn. Sang tượng bắt đầu, trơn tròn mắt, gắt cao nhìn quân mặt tạ, ngay cả hai mặt cũng trứng lên đỏ bựng. Giống như đem một ngầm máu phung trả. Sai rồi, sai rồi, vậy là tìm nhầm người. Sang thượng bắt đảo lúc này quả thật muốn tự sát. Hắn vẫn cho rằng, có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông vô cùng như thế. Người gây nên, cũng chỉ có cụ U, thập tứ thiếu, mới có tu vi này. Cho nên, mới không tiếc bỏ xuống đại quân, cũng muốn đem địch nhân đáng sợ này dẫn đi. Lấy ba vị, bốn tộc đại năng, liên thủ tiêu diệt. Dẫn đi là hợp với ý nguyện, xong, vẫn xem nhẹ thực lực người này, bị đối phương hủy diệt, mất một vị đại nan giả rồi chạy thoát. Lúc này mới biết được mình tìm nhầm người, lại tìm nhầm đối tượng, như vậy cũng tốt hơn so với kẻ xác nhận, giống như trường tạm. Nhưng lôi kéo không được Lý Tử nên vô oan giá họa mà Lý Tử lại là một người, giống như một kẻ điện. Sang tượng bắt đảo trong lòng buồn nặng. Thật sự khó nói nên lợi. Đột nhiên nhớ đến câu nói kia của quân Mạc Tà. Bên kia mấy chục vạn người của người đã bị bốn công tử giết sạch rồi. Trong lòng chợt mạnh mẽ lên, giết sạch, chẳng lẽ đây là sự thật? Nếu lời hắn vừa nói là thật, thì đại quân Thiên Trụ Sơn đi trước có thể thật sự nguy hiểm. Một vị ngoại tập bán thận trầm mặt một hồi nổi, không cần suy nghĩ nhiều, trăm vạn đại quân hiện giờ đều đã chôn xương với tiên trụ sơn thần tộc thật sự hết rồi người này là bản thánh tu vi đã thông thiên triệt địa đối với chuyện xảy ra mấy ngàn dặm nếu không nhìn thấy cũng có thể cảm ứng được sớm biết được chuyện ngoài ý muốn sang thượng bất đạo chỉ cảm thấy ít hầu ngọt lịm rồi phun ra một cụm bối tươi phân tích tình trạng hiện tại thần tộc diệt vong chẳng lẽ đều là do lỗi lầm của ta ư? Người, vì sao không giải thích? Sang thượng bắt đảo, ngón tay trung chạy chỉ vào cụ U thập tử thiếu, còn người gần như trừng ra khỏi hóc mắt. Vì, người nghĩ người là ai? xứng để bổn công tử phải giải thích sao? Bản thân mình ngu ngốc, lại không tựa nhận, lại trách người khác không phân biệt tốt xấu. Cụ U thập tứ thiếu cao ngạo, hơi ngựa đầu, phát ra một câu nói thô tục. Giải thích cái đầu nhà người ấy, trát rưỡi. Cô U thập tứ thiếu thật là khinh bị, đến nước này trời, còn trách bốn công tử không giải thích, chẳng biết thiếu đạo đến mức đạo. Ta, ta, ta liệu mạng với các người! Khóe mắt sang thượng bắt đạo đột nhân điên cuồng đánh tới, hai vị bán thánh kia muốn ngăn chặn, sang thượng bắt đạo đã lướt qua cấm chế của cụ U đệ tứ thiếu ngày đó, suốt cuộc ngăn công kịp. Quân mặt tà hao hết tâm tự, chính là muốn chờ hắn xúc động, cơ hội chờ cho như thế sao có thể bỏ qua ngay lập tức dậy trà quát. Đến đây, ta với ngươi, công bằng quyết chiến. Vừa nói ra những lời này, hai vị thần tộc đại năng, ngay lập tức miệng oa mắt tạ, tức giận không nói ra lời, ngay cả cụ u thập tứ thiếu cũng bị mùi, xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không biết gì. Ngươi nhà, cũng thật nói ra được, hiện tại ít nhất ngươi cũng là tu vi bán thánh, thậm chí đã gần đến đỉnh rồi, bây giờ lại cùng một vị tứ cấp thánh quân quyết chiến, lại còn Công bằng quyết chiến à? Hỏi ngài, công bằng ở đâu vậy? Người thật sự không biết xấu hổ sao, thiên hạ vô địch. Sang tượng bắt đảo giờ phút này có thể nói là nản lòng thoái chí, vốn không muốn sống nữa chăng? Nếu chiến đấu thì quả là đăng liệu mạng. Cho dù lúc trước quân bà tà thực lực cũng không kém hơn đệ nhất nhân ngoại tộc là mấy, hôm nay công lực đã đại tiến, sang tượng bắt đảo sao lại còn được coi trọng? Tùy tay phòng bị hắn thừa cơ chạy trốn. Âm thầm, chuẩn bị xong hoàn toàn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Hai người các người giao thủ cũng quá nằm chịu. sang tượng bắt đảo đột nhiên không tránh không né xong đến cực nhanh. Giống như hóa thành một tòa thiên thủ quan âm bình thường cao cấp, Giữa không trung, toàn bộ là bóng dáng của hắn. Mà thân thể của hắn trong nhé mắt ra bành trướng lên. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo cố u thập tứ thiếu đồng tử co trục lại, nhưng nói thì chậm xảy ra thì nhanh thân hình thánh quân tứ cấp điên phong cường giả sang thượng Bắc đảo, đã hấp thu toàn bộ năng lượng cực độ tập trung thấy khuôn mặt ta không có ý né tránh, nghe răng cười một tiếng hét lớn, tà chi quân chủ giúp ta lên đường đi, ngươi nên vì bàn tay đẫm máu của người mà trả giá đắt đi, đi chết đi! ngay tức khắc sang thượng Bắc đảo sắp tới cuối cùng trong giấy mắt. Thường thường thường, một trận kiếm minh hừng phấn. Kiếm quan trực lễ, phim hoàng chi quyết hiện ngang trời, vút một tiếng, ngự hư thận phong đã chuẩn sát cấm bào đan điện của hắn. Sang thượng bắt đảo đột nhiên phát hiện, mình vừa động giờ không thể động, ngay cả công lực trong cơ thể cũng không thể điều động, giống như yêu ma biến ảo thành ngự hư thận tự. Xuyên qua, thật sâu, hai cái đan điện. Hút tu vi bên trong cơ thể mình từng tí một. Thậm chí hẳn có thể rõ tràng cảm giác được thân thể của mình vốn thi chuyển tự bạo mà bành trướng đến cực điểm. Giờ thân thể đang khô quát đi. Sang tượng bắt đảo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tràng ngập hối hận và tuyệt vọng đáp ý. Dùng toàn lực hét lớn một tiếng. Thiên tu nghiệp bá. vạn cổ tà công. Thì cha là ngươi. Trời ơi! Ngươi trêu đùa người thái quá rồi. Lời còn chưa dứt. Cả người đã biến thành một khối Không còn hơi thở nào Nhảy mắt mấy cái Khối thi thể khô quắc Cũng đã tiêu tán theo gió Bạc vô âm tĩnh đệ nhất vì tộc nhân cao thủ Sang thượng bắt đảo Chẹp Hơn nữa là chết tan thành cho bụi Không chỉ nói tán tị Ngay cả linh hồn Cũng tán thành mạnh nhỏ Không thể lưu lại Chết rồi không thể chết lại Vàng kiếp bất phục Nhưng câu nói cuối cùng của hắn Thiên thu nghiệp bá Vàng cổ tà công Nói xong thì cha là người, nhưng đã bị lệ quỷ chiêu hụn khiến hai vị thân tộc đại năng cũng giật nảy mình, trung minh một cãi. Câu di ngôn kinh khủng nhất, nguyên trùa, số mệnh khiến người ta sững cai ốc. Hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái sắc mặt khó coi nhìn lên. Xin hỏi vị nào là tài chi quân chủ đại nhân, tiếp theo các hạ phải đối đãi như thế nào? Một người trong đó hỏi. Thần tộc ta trải qua chuyện lần này, coi như không đến mức. Vong tộc diệt chủng, ít nhất quyền khí cũng bị tổn thương nặng nề, tinh vệ mất sạch. Cho dù có nghỉ ngơi lấy lại sức, dưới hoàn cảnh tồi tệ của chúng ta bây giờ, đã tồn tại hơn ngàn năm, cũng không thể nào uy hiếp được đại lục. Chủ yếu thực lực của hai người bọn ta không kém, song lại không thể vượt qua được cấm chế của cổ u thập tứ tiểu năm đó. Theo ý của tại hạ, hai bên chúng ta thu tay lại đi. Vì ngoài tộc Đại Năng nói như thế, trong lòng có thể nói là ngột ngạc vô hạn tự cảm thấy mình ủy khuất, cầu toàn đến cực hạn hiện nhiên trước mắt còn có quân mặt tạ, cùng cụ U thập tử thiếu, thực lực, còn trên cả hai đại siêu cấp cao thủ không thể tự do hoạt động, hai người là bị cấm chế của cụ U đệ nhất thiếu, như vậy, đại quân thần tộc, cho dù bây giờ, còn có một số ít sống sót, hai người cũng được bất tổng tâm không cứu được. Hướng hộ, bọn hắn đều cảm nhận được, thực lực của ngoại tộc bị bấy vị, đại thánh vây quanh, hiện tại toàn bộ đã sắp chết. Thần tộc cao tận kia, chẳng khác gì toàn quân không có. Bây giờ, cho dù là có giả tâm, có chỉ khí, cũng không có thực lực để thực hiện mấy thứ này. Điều duy nhất có thể làm trước mắt cũng chỉ là bảo tụng thực lực, sau khi tạm gác lại, từ từ bày mưu, lưu được ở núi xanh loại gì thiếu củi đốt. Nhưng hai người đều thở dài, bất kể như thế nào đều là chuyện, sau mấy ngàn năm, hai người chỉ sợ, nhìn không tới. Từ bỏ như vậy sao? Người tính toán thật tốt à? khuôn mặt ta cười lạnh một tiếng. Đã qua vạn năm, ngoài tập biến thái, tạp tói các người, muốn tới là tới, muốn đi là đi. Cũng là các người chính thế chủ động, chốt cuộc bây giờ đến tiền huyền huyền. Làm chủ rồi, cũng có lúc này, ngươi cùng vọng tưởng có thể toàn mạng trở về, thật sự là chuyện cười. Chẳng lẽ vị này là tài chi quân chủ đại nhân, còn muốn đem hai người chúng ta lưu lại nơi này? Đại nhân cũng biết, yêu cầu càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Hai vị thân tộc đại năng đều biến sắc, phía trước bọn hắn. Có nghĩ quả quân mặt ta chờ hai người, có cơ hội rất lớn để lưu lại, nhưng hai người cũng không phải dễ chọc. Tuy chẳng không tin tưởng vào chiến thắng, nhưng vẫn có cơ hội đồng quy vô tận. Đòi hỏi càng nhiều à, mất đi càng nhiều. Những lời này nói quả không sai. Thiên trụ sơn, không chỉ là lá trắng của đại lục, đồng thời cũng có thần tộc. ha <cười> hai vị nếu không có thiên trụ sơn, lũ thần tộc các người, có thể tồn tại đến ngày hôm nay sao? Đại lục thịnh vượng vĩnh cửu diệt sạch mấy người thần tộc các người. Lá trắng không còn, các người chưa từng cân nhắc nguy cơ của chính mình. Ngược lại vọng tưởng đến vào bên trong huyền huyền đại lục, không phải là theo đuổi quá nhiều cái mà các người không nên có sao? Đã có vọng tưởng này, muốn trả giá đại giới, bây giờ thấy chuyện không thể làm là muốn trút lui có chuyện dễ dàng như vậy sao? Quân Mạc Tà lạnh lùng cười, hai vị đại năng, không khỏi lặng người, bọn họ đều là người có thân phận, làm sao lại có thể, không biết trọng lượng câu nói của quân Mạc Tà tuy rằng thần tộc ở nơi hẹo lánh, điều kiện sống tồi tệ, nhưng lại không bị ngoại lực quấy nhiễu, mà điều kiện đúng là thiên trụ sơn. nếu không có thiên trụ sơn, một vạn năm trước thì tam đại thánh địa vốn có thế lực mạnh mẽ, diệt sạch thần tộc chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì. bốn công tử hôm nay muốn chính là tiêu diệt toàn bộ thần tộc, diệt cỏ phải tận diệt gốc, vấn tuyệt hậu hoạn, gia trẻ không thà. mí mắt quân mạc tà cũng muốn hạ xuống. Lạnh lùng nhìn về phía hai người này, điềm duyên nói, về phần hai người các người, là mục tiêu hàng đầu ta cần trụ diệt. Hai vị đại năng nhân cười. Tài chi quân chủ, bọn ta từ nhận, chỉ có các người mới có thể cùng chúng ta so tài, thậm chí còn có cơ hội chiến thắng chúng ta. Nhưng nếu muốn nói giết chúng ta, tài chi quân chủ cố ưu thập tứ tiểu hai vị tự cao quá rồi. Thật sự là tự đề cao mình quá sao? Cố U thập tứ thiếu hư lạnh một tiếng nói. Nhưng không biết vừa trội, tự bảo là vật gì vậy? Người! Khốn ghếp! Một chuyện thương tâm mà bị hắn nhắc đến như chuyện thường. Một vị đại năng không kìm được, tức xùi bột bét. Nếu quyết định đồng thủ, vậy các ngươi hãy lại đây đi. Lão Phu với hai quân đệ người, vừa lúc được lãnh giáo biết kỹ của bộ tộc cử U truyền thuyết, cùng với tạ công. Của vị tạ chi quân chủ này Rốt cuộc xem thế nào là văn cố tạ công Nói xong Hai người nhảy mắt trà giấu Hai người đã ở cùng nhau mấy ngàn năm Sớm chiều không trời Đã sớm trở thành quân đệ tri kỵ Dù nói tâm tư tương thông Cũng không quá đáng Lúc đấy căn bản không cần nói nhiều Đã hiểu rõ đối phương đã tính toán gì, Nếu đối phương muốn chiến Vậy liền chiến đi Thực lực của cụ U thập tứ thiếu quả nhiên cực cao nhưng đã bị trọng thương trí mạng với vết thương đó nếu là đối thủ bình thường giao chiến thì không bị ảnh hưởng là mấy nhưng cùng giao chiến với người động cấp đúng là không biết tự lượng sức mình rồi tuyệt đối không có khả năng chống đỡ thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng tóm lại với vết thương hiện giờ thi triển tự bạo cũng thật là khó khăn một khi hai bên khai chiến hai người chia ra một người cuốn lấy đại chi quân chủ người còn lại trong thời gian ngắn nhất toàn lực đánh chết của u thập tử tiểu Sau đó xem xét tình hình, hoặc là vây công hoặc là đương đã độc đấu giải quyết vị tà chi quân chủ này. Tính như thế, hai người có thể tương đối chiếm được ưu thế. Trên thực tế, tình huống trước mắt dĩ nhiên không cho phép hai người này lùi bước. Trước mắt cổ u thập tứ thiếu đã bị trọng thương thực lực đang thấp nhất. Một khi bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, đều cho cổ u thập tứ thiếu khôi phục như cũ, vậy lại càng không có khả năng chiến thắng xong hai lão không nghĩ rằng lúc đẩy là ba người cùng cửu u thập tứ thiếu đánh một trận xong chỉ còn hai mà trong khoảng thời gian bọn hắn nói chuyện công lực của cửu u thập tứ thiếu nhờ dùng linh dược của quân mặc tà đã nhanh chóng khôi phục để cho quân mặc tà nói này nói nọ cho xong đạo lý lớn vết thương của cửu u thập tứ thiếu đã gần như khôi phục hoàn toàn đối với cái này hai vị đại năng nhận cũng là không ngờ đến Hơn nữa, tình hình nói nhanh hơn, nói nhiều hơn là khiến hai người bọn họ không biết. Nếu bây giờ bọn họ biết tình hình trước mắt bước đợi, không chừng sẽ đến mất toàn bộ dụng khí, ý niệm duy nhất trong đầu cũng tan thành mây khói mà thôi, cho nên dưới tình hình này không biết cũng rất là may mắn rồi. Cuôn mặt ta không biết là vô tình hay hữu ý, nhìn Cố U thập tứ thiếu với ánh mắt rất bí mật, Cố U thập tứ thiếu cũng vừa lúc. Cắn chặt trăng, hư một tiếng nói. Hai món lòng các người đến nơi này, làm mồi một con vọng tưởng, bốn công tử sẽ cho các ngươi tòa nguyện. Phải biết tiện nghi của bốn công tử cũng không dễ chiếm như vậy đâu. Cô U thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng. Đúng là đầu tàu gương mẫu bậy tới. Quốc mạng ta vội vang đuổi theo, bôi dặn ân cần, gấp dòng nói. Thập tứ quỳnh, vết tương của người còn chưa tốt. Chấp nhặt làm gì? Hai cái món lòng đó không bằng, thay tiểu đệ lượt trận. Cô U thập tứ tiểu hừ lạnh một tiếng. Nhưng bồ dạng cậy mạnh ngạo nghệ, lướt đến trước. Kỹ năng diễn xuất, đoạt giải Oscar cũng dễ dàng. Đối diện hai vị vị tộc đại năng cười lạnh, sau đấu đối diện sinh tử, người càng cậy mạnh, chết sẽ càng nhanh thôi. Bồ tộc Cửu U tuy rằng rất cưỡng hẳn, bất kể loài người hay là thần tộc cũng không thể so sánh nhưng từ đầu đến cuối không phải bất tử thần chó trang đã bị trọng thương hôm nay cũng muốn chết cùng cao thủ động cấp tỉ thế xong chết như vậy cũng là một mình người muốn chết rồi đến khi xuống hoàn tiền cũng không thể trách chúng ta ngay đó của u đệ tứ thiếu thiết lập cấm lệnh khiến cho chúng ta mấy ngàn năm qua không có khả năng vượt qua đối với cửu u đệ nhất tiểu chúng ta không thể làm gì toàn bộ coi như đổ hết lên trên người cửu u tập tứ tốt đậm. Nghĩ như vậy, một trong hai vị đài năng bay về hướng của U Thập Tứ Thiếu hét lên. Cô U Thập Tứ Thiếu lần này là do bốn tòa tiếng ngươi lên được. Ngàn vân lần chớ quên bốn tòa quy điện đạm bằng. Quy điện đạm đặng sao? Cô U Thập Tứ Thiếu những mì mắt nổi. Ngươi sẽ được gặp danh xứng với thật, bởi vì bốn công tử sẽ cho ngươi quy thiền. Quy điện đạm đặng dần dữ hét lớn lên một tiếng khuôn mặt đều tím trứng lên. Đàm đằng, hai chữ này, hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho rằng cha mẹ mình cả đời không có tiền đồ, duy nhất chỉ có thể đặt cho mình cái tên, không giống với người thường, ít nhất là rất có hạm ý, rất có đội hạm. Đúng vậy, hờ hứng bay vút đình, đúng là phong độ của tuyệt thế cao thủ. Lại không nghĩ rằng hôm nay, mới thông tin báo họ, đối phương đã xuyên tạc ý tử, thành đảng đông quỳ tiền. Trứng đâu mà chết? Quân mặt ta đứng một bên cũng hơi lùi ra. Cổ tay, quy điện đạm đằng, tên này thật sự rất hại hước. Nhất là tên dị tộc nhân này, vẫn một bộ dạng dương dương tự đắc, khẩu khí nói ra hiệu quả tốt thêm. Còn nói cựu u đệ tứ thiếu cũng chỉ là một bộ mặt âm trầm, người ta vừa mới nói đã cười đều. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Quân mặt ta rất tò mò, nhìn tên ngoài tộc trước mặt. Thầm nghĩ tha cho ta đi, vì này, nếu tên thật là Đại Khả, Nhạc Liễu, thì bốn thiếu giả, chắc chết vị cười, khiến cho bọn họ như vậy mà chiến thắng. Bốn tọa, mùi vĩ, tên là Thượng Lương, muội vĩ Thượng Lương chính là ta Vì gì tộc nhân kia, ánh mắt như chim ưng, trinh trọng nhìn quân mặt tạ, ý đặc biệt giới thiệu nổi. Bốn tọa từ lúc sinh ra, binh khí chỉ là một cây thương, chỉ có một cây thương này. Nói xăm, đưa một chảo lên trên lưng. Một thanh tinh quang lóe trà, trương thương xuất hiện trong tay hắn, đầu tương bén nhọn, lóe lên hết sắc hạo quang nhàn nhạt Mội, mội, vĩ lượng thương, khuôn mặt tạ thật sự hóa đá, ngang hồng nhìn chân trối, thề có trời làm chứng, cả người đò ra. Quy điền đạm đặng, cái tên vừa trời đã như lôi đình rồi, không thể tưởng được, phía sau còn cương đại hơn. Càng khó hơn chính là rất phù hợp với tình hình thực tế. May nhờ tố chất trong quân đại thiếu đủ cường hẳn, nếu không đúng như hắn vừa nghĩ không cần chiến mà đã bại rồi. Người cười cái gì? Xem ra, vị muội vĩ lượng thương này cũng tự hiểu. Bằng không, hắn sẽ không cố ý giới thiệu binh khí của mình. Lúc này, mắt thấy quân mặt ta đột nhiên cười to, nhịn không được mặt đỏ đến mang tay, tức giận chích gào một câu. Quân bạc tà trong lúc cười dần phục hồi tinh thần lại, lau nước mắt khi bật cười. Sáu hổ quá, vừa rồi thật sự là rất cảm động, đồng thời còn vô cùng bội phục cha mẹ hai người các người có thể đạt được cho cái tên quỷ khóc thần sầu như vậy, khiến hai vị lúc nãy tức giận đến nổi thiên địa biến sắc nhật vô quan kinh điển thật là ngoài tưởng tượng của tà. Hai người đồng thời gầm lên, bên trong càng hỗn loạn, xem ra từ tiếng cười to của cụ ô thập tứ thiếu, lập tức kênh phong vù vù. Quy điện đàm đằng bên kia, cùng cụ ô thập tứ thiếu động thủ, ngân quan trước mắt chợt lé, mùi vị lượng thương cũng không nhìn được xuất thủ. Chẳng qua, loài hành vi này, một số gần như đỉnh lén. Nhưng hắn nhanh, khuôn mặt ta ứng biến lại càng nhanh. Hắn bên này xuất thủ ngày. Thường chưa tới, quân mặt và khống chế lôi quang đã rơi xuống trước một bước. Vốn quân đại thiếu là lão tổ tâm của đánh lén. Tổ gia sư làm sao có thể bị người khác âm mưu đánh đén đầy, xuống tay trước mà không thành, sẽ bị tai ương. Đạo lý này, bị hắn nhớ đến tận sương tủy, vận dùng đến xuất thần nhập hóa. Tiếng sắm tràn vọng ra, địa chấp đã tới trước một bước. Văn thân bầu tím, tia chớp nghiêm nghị, chỉ cần tuy tuyện một đạo cũng đều có thể lớn bằng lưu nước. Hơn trăm tia chớp cùng đúc khó chặt lại vị mũi vĩ lương thượng. Quân mặt tà vừa ra tay chính là ẩn dấu trước mặt sức mạnh tổ cụm. Trường thương bên cạnh mũi vĩ lượng thương, bên này mới vừa vặn đâm ra. Nhất thời mới phát hiện, quanh mình dị biến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lùi kiếp cường đại như thế, quy mô như thế, không hề có điểm báo trước, thanh linh xảy ra. Hơn nữa, lại đem mục tiêu hoàn toàn tập trung đến trên người của mình. Đây là chuyện gì? Trước mắt lão phụ chó rằng không có đột phá. Làm sao đột gì? Lại gặp phải lùi kiếp thế này. Tiếp tục di chuyển. Này độ kiếp. Trước đó khi độ kiếp kiểu gì cũng phải xuất hiện thiên dị biến, nhưng độ kiếp trước mắt lại cứ nhiên đột nhiên xuất hiện như vậy. còn có uy thế lôi kiếp cũng quá kinh khủng, làm sao mấy trăm đạo lôi điện đồng thời tiến đến đây, cũng không có đạo lý gì cả. nhưng mùi vị hiển nhiên đã tới, không kịp lo lắng, phán đoán hay là phân tích lai lịch lôi kiếp, bởi vì lôi kiếp đã đến đỉnh đầu. nếu không nghĩ cách chống đỡ. Thì sẽ gặp nguy cơ bất tình linh. Cũng chỉ phải xuống suối vạn để tự hỏi chuyện quá gì thế này. Mùi vĩ lượng thương không hổ là dị tộc đại năng dân. Cho dù đối mặt với thế cục như thế, vẫn có thể gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng. Hai thân hình đồng thời, trướng lớn lên. Càng tư chứ ngửi hắn tạm mắt ra bộ khủ bùi ghê tẩm. Hơn nữa cổ mùi này tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh. Tức thì đã đạt đến mức đồng đậm, hoặc là bởi vì mùi này thật sự quá nồng, là lập tức từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp, tạo ra một cổ khí bẩn bẩn, chỉ thoáng cái đã bao phủ toàn thân hắn. Cái mùi vị này trước nay chưa từng có, khiến quân đại thiếu, thiếu chút nữa, không nhịn được mà ói ra, giống như là đang ăn mỹ vị, đột nhiên có người thả ra một cái rắm thối. Cái loại cảm giác ghê tởm này, khỏi nói ra. Khuôn mặt ta không thể nhìn được đứa chửi ầm lên, khiến vô số người sợ hãi, lôi kiếp dĩ nhiên âm âm hạ xuống. Bầm bầm cách cách một trận trung trời vang lên. Trên mặt đất, tức thời xuất hiện bộ lũ trống, phạm vi ngàn trường. Mùi vĩ lượng thương lúc này đang đứng ở trung tâm chỗ trống đó, áo quần trách chửi, tóc hung hăng dựng đứng. Rối vời, giống như tên ăn mày, hai mắt đều tối đen, tứ chi linh quang lé ra, con mắt vẫn nhanh như chết chuyển động, trên người vô số chỗ bút lên khói đen. Theo trong miệng cũng xuất hiện một luồng khói đen phùng ra. Mùi vỉ quần, ngươi sao rồi? Một bên quý điệm đạm đặng số trượt kêu to lên, hỗn hển Tại sao ngươi lại đổ kiếp rồi? Tại sao ngươi? Cộc áp chế một chút hả? Quy điện đạm đằng, vừa rồi cũng thập, tứ thiếu giao thủ, liền phát hiện bản thân đã bị trọng thương. Còn cụ U thập tứ thiếu thị ma cộng, dù đã giảm đi 89 phần phận, nhưng lúc này lại giống như chưa bao giờ bị thương. Không những chẳng thấy được một chút thương thế nào, mà công lực cũng hao tổn, không nhiều, nên trong lòng quy điện đạm đằng, rất buồn bực. Cụ U thập tứ thiếu, công kích giống như cuộn phong bào vũ. Quy điện đạm đằng tận lực chống đỡ, còn chờ bùi vĩ lượng thương giải quyết quân mặt ta tới cứu mình. Nghĩ vậy, vị này luôn luôn tin vào người đồng đội ở phía sau lại nổi lên thiền kiếp. Đây không phải là đùa dẫn với tính mạng sao? Người lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa thì lại còn mang cả ta ra đùa một chút. Giao tình của chúng ta có mấy ngàn năm, cũng không thể đùa dẫn như vậy à? Ta vừa độ thiên kiếp hả? Mùi vĩ lượng thương buồn bực, học khói đen từ trong đồng đi ra, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đầu đớn. Ngừng đầu lên nhìn trời, ta đã đặt đến độ, thiên kiếp của chính mình còn không biết chuyện gì sao? Hơn nữa, bầu trời căn bản không có kiếp vận nhưng vừa trời lôi điện kia chính là kiếp lội, một chút cũng không phải là giả. Ta bời! Người nhà, người nhà! khuôn mặt ta lắc đầu rất xem tượng Thấm thế dậy nói, sớm nói mùi vĩ lượng thương người không phải là giọt, căn bản là ở nhà. Nhìn xem, ngươi bị xét đánh à? Nhanh về sửa tên đi, nếu không đổi tên, còn muốn bị xét đánh nữa hả? Khốn kiếp, mùi vĩ lượng thương, dần dự đổi, đây là trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Quân mặt tạ suy một tiếng cười nói, trùng hợp mà thôi à? Vậy lần này thì sao, vẫn là trùng hợp à? Mùi vĩ lượng thương tức thời, lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, dương mắt nhìn trời. Rõ chàng nhìn một cách kinh sợ, cá bầu trời một lần nữa đột ngục, bị tia sắc tím vây tràn đầy. Một đào kiếp lôi sắc màu tím lớn bằng khoảng cái nhà. Hơn nữa, so với lần trước còn tăng gấp 10 lần. Tổng cộng, hơn 1.000 đạo lôi điện. Lúc này, càng chen chút nhau trên đỉnh đầu, kiếp lôi, có ý không một chút dừng lại, một tia ý thức phụ xuống, đùa nhau nhằm về phía mùi vị lượng thương trời xuống. Âm thanh kinh khủng như vậy khiến mùi vĩ lượng thương chợt nhớ lại chính mình, thăng cấp bán thánh, gặp thiên kiếp như thế nào, thậm chí so với lần trước con lợi hài hơn, nhớ đến lúc ấy mình còn kém chút nữa là đi đời nhà mà.